chương 154, r a đi hồi đế đô hai thời khinh khinh xem trong tay hai căn lục sắc dây thừng nghĩ nghĩ theo không gian giới chỉ lý xuất ra hai chương nhất giai cực phẩm bình an p h ủ phu tú lại lấy hai cái hạch đ ả o lớn nhỏ tú túi đem bình an p h ủ phù tú cất vào đi sau đó xuyến ở lục sắc dây thường thượng này hai loại này nọ dây thừng có thể liên tục duy trì biến ảo dung nhan bình an p h ủ phù tú khả để bảo vệ bọn họ hai lần đến ba lần số lần cùng tương quan nguy hiểm chỉ sổ có liên quan nếu không tính quá lớn uy hiếp còn có thể dùng càng nhiều lần đ ê m này nọ thu hồi đến thời khinh khinh nghĩ đến con trai của tự mình nàng còn có một chương nhất giai cực phẩm bình an phù phu tú có thể cấp nhi t ử bộ đội lần này không tìm nguyễn tiểu thảo theo không gian giới chỉ lý tìm một căn màu đỏ dây t h ư ờ n g đồng dạng xuyến hảo làm xong này đó mở cửa đi ra ngoài tìm được thời chi hành cho hắn hệ ở trên cổ nhét vào trong quần áo mẹ đây là cái gì thời chi hành đ ớ i chính mình n g ư ợ c quần áo rất hiếu kỳ hỏi đây là bình an phù p h ụ tú tiểu hành gặp được nguy hiểm đã đem dị năng đưa vào đi vào khả để bảo vệ tiểu hành thời khinh khinh cẩn thận dặn dò còn phù theo cách dùng quý mặc n ô n hòa phong quản gia đã thu thập xong này nọ xuống lần nữa đi thời điểm đại gia đã tụ tập ở cùng nhau này nọ đều thu thập xong mọi người gật gật đầu khương duyệt đồng lúc này đứng ra ta chút chuẩn bị chút đồ ăn, đại ồ ăn, đ gia đều mang theo một ít đi phân phát đồ ăn thời kỳ thời khinh khinh tìm cơ hội cùng liều y y y liêu thịnh an hai người chạm c h á n đ ê m này nọ giao cho bọn hắn xem bọn hắn mang hào s a o thời khinh khinh nói che lấp khuôn mặt thời điểm muốn đưa vào dây thừng lý của các ngươi dị năng năng lượng hơn nữa muốn thường xuyên ôn dưỡng dây thừng nếu không dây thừng năng lực hội giảm xuống liều y y y cùng liều thịnh an thực kinh hỷ thử một chút cách dùng thật sự thực thành công kích động cùng thời khinh khinh nói lời cảm t ạ cũng là tại đây khi quý mặc nôn đi đầu đoàn người xuống lầu đứng lại nhà trọ cửa quý mặc nôn đem xe phóng xuất tễ nhất tễ cưới một chiếc xe nay một đường đến rất thiên tĩnh không chỉ là không có người thanh âm liên t ă n g thi thân ảnh đều không có nhẹ nhàng nói rất đúng vẫn là mau ly khai hảo trên đường tuyết còn chưa có h ó a khai hơn nữa thời tiết rất lạnh cơ hồ đều ngưng băng cứ như vậy liền cần có được hỏa hệ dị năng viễn nam cùng khương hải lượng ở phía trước mở đường nửa giờ sau hai người dị năng liền toàn bộ tiêu hao xong rồi này quả thực bất khả tư nghị bọn họ đều là tam giai cao cấp dị năng giả có thể xã hội biểu hiện như vậy đồ ăn hai người lên xe sau mọi người t h ư ơ n g nghị hạ thời khinh khinh tính toán thử một lần đi đến xa tiền ngồi xổm xuống, xuống thủ đặt ở băng tuyết thượng băng nàng ngón tay đều nhanh rớt vội vàng vận chuyển dị năng không có ý đồ nhường này đó băng tuyết hóa đ i ệ u mà là khống chế dị năng nhường này đó băng tuyết vì nàng sợ dụng cũng hình thành nàng sợ cần tình huống vài phút sau thời khinh khinh dừng tay đi thôi hiện tại đại đa số biến dị động vật cùng biến dị thực vật còn tại ngủ say liền ngay cả tang thi tiến hóa sau cũng trở nên thực cường hơn nữa qua mấy mấy giờ sau hội cùng biến dị thực vật biến dị động vật cùng nhau tỉnh lại thời k i n h k i n h đoàn người bay nhanh rời đi là lúc yến thần cùng yến dương tỉnh lại phát hiện bọn họ chẳng phải ở trong không gian mà là ở dưới lầu trên bãi đất trống yến dương cảm thấy rất lạnh yến thần theo bản năng đi đến bên người nàng đem nhân ôm vào trong lòng cảm thụ được hắn thân thể độ ấm yến dương tài cảm thấy tốt chút đây là có chuyện gì yến thần sắc mặt có chút khó coi biến thiên mặt thế sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng khó khăn yến dương không rõ yến thần trong giọng nói ý tứ đột nhiên cảm giác được trong thân thể có nhất luồng nhiệt lưu kinh ngạc nói ôi a t h ầ n ta giống như thức tỉnh hỏa hệ dị năng vận chuyển dị năng có thế này cảm giác thân thể chẳng như vậy lạnh học blpli đòi ô